các bạn đang nghe tại đọc audio.net bố mày muốn bắt bắt mày đi ở lại với bà đừng đi còn nhá tôi nấc lên một tiếng trong mắt thì ướt đẫm nước lại càng thêm cay hóa ra cái thứ mà bà muốn nói bắt tôi lại chính là bố tôi và cái ký ức đó như một cái thứ quái ác đã đằng đẵng theo bà cho đến tận ngày hôm nay bà, bà có làm sao không vậy? đừng có bỏ con, bà đừng có bỏ con, ở lại với con bà. người bà lạnh hẳn đi, khóe mắt cũng đã lim dim như trực chờ nhắm hẳn lại. tôi gào lên những cái tiếng chát chúa vang ầm cả con ngõ nhỏ trên nóc nhà, từng tiếng chim lợn đã bắt đầu chu cháo liên hồi. bà, bà đừng bỏ con đi bà, bà ơi, bà có lẽ những tiếng hét của tôi đã làm cho dân chúng xung quanh nhà chú ý chỉ một thoáng sau cả căn nhà nhỏ thó của bà đã đông kín cả người nhìn thấy bà tôi như thế thì ai cũng sốt sắng người thoa đầu người ấn huyệt tôi cũng chẳng thèm để tâm điều gì cả chỉ biết ôm kỳ chặt lấy bà như muốn níu giữ một thứ vô giá bà bà đừng bỏ con đi bà tôi vẫn không ngừng kêu than có lẽ một cảnh này Làm cho ai nấy cũng xúc động. Không ít người cũng đã phải rơm rớm nước mắt. Nga! Nga! Cuối cùng, bà khẽ cất cái âm thanh yếu ớt. Những thứ âm thanh mà có lẽ bà muốn nhớ đến mãi tận sau này. Chỉ đến đây thôi. Sau hai tiếng gọi tên tôi, Thì cặp mắt của bà cũng đã nhắm nghiền hẳn lại. Bà đã bỏ tôi mà đi thật rồi. Chẳng cũng đã tàn giận, tôi vẫn ngây dại mà ôm chặt lấy cơ thể của bà. Tôi không có khóc nữa, cũng chẳng còn sức để mà khóc, chỉ có thể đưa bàn tay lần lên từng đường nét thô cạch mà thôi. Những nếp nhăn của bà, đến ngay lúc đó, tôi còn nhận ra rằng một sự thực phũ phàng, rằng cái thứ ám ảnh bà tôi không phải là thứ ma quỷ gì đâu, mà cái thứ ấy chính tại là thời gian bất biến. Thời gian đã làm héo mòn linh hồn bà đến như vậy, mai một đi như thế, và ngay chính cả tôi nữa. Giá như tôi có thể cảm thông cho bà sớm hơn, giá như tôi có thể kiên nhẫn hơn đôi chút, giá như tôi có thể chấp nhận bà, dù là với những gì mà thô giáp nhất. Tôi đang sống cũng có nghĩa là rằng tôi đang chết gần đi, cuộc đời không có thể quá dài và sẽ luôn tản nhẫn đối với bất kỳ ai. Có thể sự yêu thương không quá cần phô trương, nhưng giống như một quy luật không bao giờ thay đổi, rằng chỉ khi mất đi một thứ gì đó, người ta mới thấy được nó quan trọng đến như thế nào. Đám tang của bà diễn ra ngay sau đó, người ta đến viếng bà đông lắm. Ngay cả đến khi đưa quan ra đồng, thì đoàn người vẫn cứ đằng đẵng theo sau, cũng nối thành một hàng dài. Ai nấy đều tiếc thương cho bà lão thơm thảo nơi cuối cánh đồng chỗ căn nhà nghỉ lại từ từ vọng lại tiếng hát của lão tiến cái thứ tiếng hát quen thuộc mà tôi đã được nghe khi vẫn còn thơ ấu chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng đầu làng mình chợt nổi giận gió to